các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh sẽ nổi tung mắt anh dễ chặt lấy hai bàn tay của bà xã đang chắn trước mặt rồi sau đó đặt chúng quanh thắt lưng của mình loại bỏ chướng ngại anh cúi đầu phủ lên đôi môi mềm mại đồng thời cũng nhận hết sự kháng nghị của cô không hề tua lại đôi bàn tay nhỏ bé đặt trên lưng anh thay vào đó cô lại nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn vừa bá đạo lại vừa ôn nhu của anh anh cực kỳ bá đạo nhưng nụ hôn của anh lại vô cùng nồng nàn khiến cho cô không có cách nào cắn cự được kỳ thực trong hội nghị lúc nãy cô biết đôi mắt đẹp kia vẫn luôn nhìn mình chăm chú chăm chú đến nỗi khiến cô càng cả người cảm thấy không thoải mái bởi vậy cô đành phải buộc chính mình giữ nguyên nét mặt để mà đối diện với anh thậm chí còn cố gắng không thèm để ý đến anh bởi vì nếu như không làm như vậy cô e là cuộc học không thể nào tiến hành thuận lợi từ trước đến nay con người này vẫn luôn chính là muốn gì thì làm với cô như thế Mà cô bao giờ cũng không có biện pháp ngăn cản anh lại. Đừng mà, vừa rồi phải chịu đựng lâu như vậy. Chỉ là một nụ hôn tí tí này, làm sao có thể thỏa mãn được anh chứ. Đậu lấy nóng bỏng cô không trạch luân mặc sức quấn quýt treo đùa cái lưỡi nhà sinh, tham lan đặt lấy hương vị ngọt ngào. Hai người hôn nhau nồng nàn triền miên, người nào cũng không muốn buông đối phương ra trước, mãi cho đến khi cả hai đều sắp không thở nổi nữa, mới chậm rãi kết thúc nụ hôn thân mật. Nhìn cô mặt xanh xắn đang không ngừng thở dốc Hai gò má trăng nõn Đỏ hay hay mê người Xinh đẹp đến nỗi Khiến cho người ta vừa nhìn thấy Thì dục hỏa lạnh bừng lên Khương Trạch luân biết rõ Mình không thể lại tiếp tục diễn nụ hôn giữa hai người Bằng không Anh rất có thể sẽ muốn cô trong phòng họp này Mà dù vừa nãy Về mặt của bà dã một mực không muốn bị hôn Thậm chí ngay cả khuôn phép cũng đã mang ra Nhưng anh biết đó Chỉ là bởi vì cô đang xấu hổ mà thôi Căn cứ vào nụ hôn cường nhiệt giữa hai người lúc nãy, anh hiểu bà xã và anh cả hai đều say đắm đối phương. Bàn tay to lớn vuốt ve gò má mềm mại, anh mị hoặc nói, "Phần còn lại buổi tối về nhà, chúng ta sẽ tiếp tục." Cuối cùng, còn hôn lên cái miệng nhào nhắn của bà xã, lúc này mới hài lòng rời đi. "Về nhà lại tiếp tục ư?" Câu nói không đưng đắn của anh khiến cho phòng nghiên nghiên đỏ mặt, hai gò má của mình cũng nóng lên. Thầm nghĩ may mắn, anh không quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng này của cô, bằng công cô nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra, trong những cuộc họp sau này, mỗi khi anh lên tiếng đuổi người đi, thì cô cũng phải bỏ chạy theo mất. Sau khi cơn trạch lân rời đi, cô ở lại phòng họp vài phút, chờ đến lúc hơi thở bình ổn, lại mới ra khỏi phòng họp. Khoảng 7 giờ tối, phòng nghiên nghiên cầm theo tài liệu từ văn phòng bước ra chuẩn bị đi photo phát hiện ra từ ký từ chiếu lam vẫn đang ngồi tại chỗ. lam từ à, làm sao em còn ở đây? chị tưởng em đã hết giờ làm rồi. mới vừa rồi lam từ vừa vào văn phòng xây cút bay với cô. từ chiếu lam là em họ của phòng nghiên nghiên. ở nhà họ đều gọi tên mụ của cô là lam Tử. bởi vì a tường nói hôm nay anh ấy sẽ đón em trễ, cho nên em muốn trước đó ở văn phòng chờ anh ấy. a tường là bạn trai của cô ấy, đang là sinh viên. Hiện tại đang học nghiên cứu sinh, hơn một năm trước, bởi vì cô muốn ở lại làm việc cho công ty của gia đình, vừa đúng lúc đó chị họ Nghiên Nghiên thăng chức quản lý, thiếu một tư ký, bởi vậy cô xung phong đến nhận phỏng vấn. Kết quả dĩ nhiên là cô em họ đáng yêu này được nhận vào làm. Khi đó cô mới nhận thức được rõ về người chị họ Nghiên Nghiên là một người nghiêm túc với công việc, một người quản lý có những yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với mình. Có thể cùng nhau làm việc với chị họ Vừa xanh đẹp lại vừa có năng lực làm việc mạnh mẽ. Cô thật sự rất là cao hứng. Chỉ tiếc bao của cô. Chỉ cho cô làm việc ở Tây Hoa thêm nửa năm nữa. Sau đó sẽ phải quay về làm việc ở công ty của gia đình. Chị họ à, chị muốn photo sao? Em giúp chị mang đi photo nha. Mà dù hiện tại là giờ tan tầm. Nhưng cô chính là tư ký chuyên nghiệp của chị họ nghiên nghiên cơ mà. Không sao đâu, chị tự mình photo là được rồi. Phòng nghiên nghiên cuối đầu. Nhìn thấy trên bàn làm việc của cô có một quyền tạp chí Đây là tạp chí gì vậy? Em xem gì mà chăm chú như vậy chứ? Làm tử vừa nãy xem ra rất chuyên tâm Ngay cả khi cô ra khỏi văn phòng Cũng không có phát hiện ra Đây chính là Nguyệt San Học nha Nhớ tới tờ tạp chí này Về mặt cô cô ấy liền trở nên phấn khởi Chị họ à Chị có biết không Sự đoán trong này chính là siêu chuẩn đó Có phải không đó Từ trước đến nay cô chưa từng xem những thứ này chị họ à chị muốn xem vận hạng tháng này ra sao một chút hay không cô giờ tạp chí ra xem em nhớ rõ chị họ thuộc cung sư tử Được rồi em sẽ giúp chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net